Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net À, ở Củ Chi, thì nhà ở quận 12, chỉ còn một mình Duyên ở mà thôi. Có những đêm không có tôi, Duyên nó ngủ một mình ở trong căn nhà. Nó bảo với tôi là nó sợ. Tôi thì không biết nó có bị hay là có thấy gì không. Nhưng mà có đều tôi thấy cái số ngày nó về nhà ngủ cũng thưa dần. Hầu như những lúc tôi không về, tôi có nhắn tin hỏi nó, thì nó cho biết là nó qua nhà bạn của nó ngủ. Duyên là người theo đạo công giáo, nên nó không có đốt nhang cho mẹ quan Âm như tôi đếp đốt hàng đêm. Rồi một thời gian sau, thì nó bảo là lịch học của nó ít quá, nên nó cũng muốn đi đi về về. Nó không muốn ở lại căn nhà ấy nữa. Nói về cái con chó Rolly... Tôi rất là cưng nó Theo thường lệ Cứ đầu tuần thì tôi mang theo nó xuống căn nhà ở quận 12 Để ở, để đi học Suốt một tuần lễ như vậy Rồi cuối tuần tôi trở về lại nhà ở Củ Chi Thì tôi mang nó về Con ly này thuộc dòng chó Chihuahua Nên rất nhỏ và gọn Tôi chỉ cần bỏ vào nó trong giỏ Bỏ nó vào trong giỏ Và mang đi rất là tiền Đến năm thứ ba đại học, thì lịch học tôi cũng thưa dần, nên một tuần chỉ phải xuống ở lại một hai hôm rồi về. Cho nên tôi không có mang con Rory theo nữa, mà tôi để nó ở nhà trên củ Chi. Như vậy là mỗi lần xuống tôi chỉ có xuống một mình và ở nhà đó một mình thôi. Tôi nhớ cái hôm đó tôi có lịch học cũng là ngày Giáng sinh, thì chị họ của tôi tên là Nhung. Chị Nhung này ở chung với nhà mợ tôi ở hóc Môn á. Chị có rủ tôi là thôi tối nay đến nhà rồi chở chị ấy cùng đi chơi. Tại vì là Giáng sinh mà. Tôi cũng đồng ý và hẹn sau giờ tăng học tôi đến đón chị. Nhà chị đối diện với một Nghĩa Trang nhỏ và cách nhau giữa Nghĩa Trang và nhà chị là chỉ có một cái con đường nhỏ nhựa nhỏ mà thôi. Hôm đó sau khi tăng học về tôi chạy qua đón chị để đi chơi. Khi đến nơi, tôi không có đậu xe ở trong nhà, mà tôi đậu xe dọc theo đường nhỏ sát mép nghĩa trang luôn, để rồi một chút chỉ ra đi luôn cho tiền. Sau khi đá cái thắng xuống, tôi điện thoại để chỉ ra. Trong khi chờ chỉ ra thì tôi ngồi trên xe. Lúc đó thì tầm khoảng 7 giờ mấy tối rồi. Tự nhiên chiếc xe của tôi giống như ai, đẩy một cái ngã nhào về phía khu đất Nghĩa Trang. Tôi lúc đó cũng té nhào theo chiếc xe. Một phần cái chân bị xe đè và tay cũng bị trầy, trầy trụ hết nhưng mà chỉ nhẹ thôi. Thì ngay lúc đó chị Nhung cứ cũng từ bên kia đường trong nhà bước ra nhìn thấy. Cho nên lẹ lẹ chạy qua và giúp tôi kéo xe lên để tôi ngồi dậy. Lúc đó thì tôi chỉ nghĩ chắc là mình đậu chỗ không bằng phẳng nên mất thăng bằng xe bị ngã thôi. Thế là hai chị em thấy không có việc gì quan trọng, cứ thế mà đèo nhau đi chơi Giáng sinh. Sau khi đi chơi về tới nhà, chị Nhung, lúc đó cũng tầm cỡ 10 giờ tối, tôi định đưa chị Nhung về rồi, tôi xách xe chạy thẳng về nhà ở quận 12 ngủ, tại vì nhà cũng không có xa mấy, chạy cỡ 30 phút thì tới rồi. Nhưng mà không hiểu sao lúc đó tự nhiên, Tôi có cái cảm giác ơn ớn nghĩ tới khi chạy xe về vào cái giờ này. Bây giờ mà tôi về tới nhà tôi ở quận 12 nhà tối thui à, không có con, con Roly nữa, chỉ có một mình tôi, cũng không có con Duyên nữa. Tôi quyết định ngủ lại nhà chị Nhung. Tất nhiên, tôi cũng liên lạc điện thoại để xin phép và ba mẹ tôi đồng ý. Thế là tôi ngủ lại nhà chị Nhung, tức là nhà của mợ Hai tôi ngủ một giấc đến tầm bốn giờ mấy thì tôi nghe lục lục tôi giật mình thức dậy vì mở hai và chị nhung đã dậy rồi mở thì phải dọn hàng ra chợ bán sớm chị nhung thì phải sửa soạn để đón xe buýt vào quận mười để mà học thật sự tôi kêu là chị nhung tại vì gia thế của chị lớn hơn chứ chị nhung nhỏ hơn tôi đến bốn tuổi hai người sẽ phải sửa soạn đi bây giờ mở có nói là thôi tôi cứ ngủ tiếp đi rồi sáng dậy cứ lấy chìa khóa ra chợ đưa lại cho mợ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.